t r ư ớ c g năm trăm hai mươi bảy hóa a a thủy có thể làm cho thủy môn chết đều nhớ mãi không quên tự nhiên là chỉ có thê tử của hắn cùng h ả i tử cho nên khi biết mục đích của đối phương sau hắn ngược lại bình tĩnh lại dù sao bị h ế thổ chuyển sinh đi ra hắn bây giờ căn bản không có năng lực phản kháng hết thể đều tại thi thuật giả ý chí chi phối phía dưới không phải vậy hắn đã sớm một cái loa toàn t h i ể m quang siêu luân vũ hồng tam thức đánh tới không phải là không muốn đánh là không động được căn bản làm không được cái này rất dựa vào b ắ c a phi không biết nguyên nhân gì đột nhiên không muốn để ý tới thủy môn cho nên thận tư đành phải mở miệm nói ngươi chết đại khái đã m ư ơ i bốn năm đi minh nhân ân con của ngươi hiện tại qua ngược lại là vẫn được làm cựu vĩ nhân trụ lực bị một đám người bảo vệ ngay cả chúng ta cũng không biết bị giấu ở chỗ nào thủy môn nghe vậy đầu tiên là thở dài một hơi sau đó lại chú ý tới một cái dùng từ hiện tại chẳng lẽ minh nhân hắn trước kia qua không tốt sao gặp thủy môn ngữ khí có c h ú t g ấp thật tư bỗng nhiên lộ ra một cái biểu tình cổ quái hắn hiện tại đột nhiên rất chờ mong thủy môn tiếp xuống phản ứng cùng biểu lộ thế là hắn cũng không che giấu nói thẳng trước kia a đại khái là là bị trong cả thôn người chán ghét chửi mắng phỉ nổ trình độ mỗi cái thôn dân đều phiền hắn chán ghét hắn đem hắn coi là, là không rõ tồ điều đó không có khả năng ba thủy môn đột nhiên hô lớn một tiếng đánh gãy thận tư lời nói minh nhân thế nhưng là con của ta đ ờ i thứ ba đã đáp ứng ta sẽ thật tốt nuôi dưỡng minh nhân trưởng thành hắn như thế nào lại giống như ngươi nói vậy bị người n g h ệ đang g ặ p ta tới chính là loại này triển khai thận tư ban đầu ở xem lửa ảnh thời điểm liền cực kỳ hiếu kỳ nếu lúc đó bị phục sinh thủy môn biết minh nhân khi còn bé những cái kia gặp phải có thể hay không tại chỗ cùng hỉ dù r ẹ n xạ dù tổ bị quyết liệt lao tử mẹ nó liều mạng toàn ra tính mệnh cứu vớt thôn là một diệp bỏ ra nhiều như vậy sau đó trước khi lâm trung đem hải tử giao phó cho ngươi kết quả ngươi chính là chiếu cố như vậy chỉ tiếc lúc đó đại quyết chiến quá khốc liệt căn bản không kịp câu chuyện bất quá lần này không sợ thật tư chuẩn bị đem minh nhân khi còn bé những cái kia gặp phải tất cả đều từ đầu trí cuối không mang theo bất luận cái gì ra công nói cho thủy môn ta mẹ nó thật là quá xấu rồi thật tư cao hứng nết lên khỏe miệng mặc dù ta cũng không quá rõ ràng ngươi nói những cái kia nhưng ta biết chính là như vậy toàn bộ một diệp căn bản không có mấy người biết minh nhân là ngươi đợi bốn mắt hoảnh hải tử bởi vì h ỉ dù rẽn xạ dù tô bị đối với minh nhân thân phận tiến hành giữ bí mật có thể kỳ quái là không biết từ chỗ nào chuyển tới tin tức nói minh nhân là cựu vị truyền thế sau đó không chỉ có như vậy khi còn bé minh nhân căn bản lĩnh không đến bao nhiêu tiền trợ cấp mỗi ngày ăn nhiều nhất đồ vật chính là mì tôn cùng quá thời hạn sữa b ò biết không minh nhân đã từng có cái nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng có thể ăn mì sợi ăn vào no bụng à đúng rồi hắn thích ăn nhất chính là một nhà gọi là vui lên mì sợi lao bản g của c h ỗ đó là người tốt mỗi lần đều rất đáng thương minh nhân sẽ chuyên môn cho thêm hắn một chút Theo thận tư lấy thượng lấy kết h minh nhân ì rắc đem n quả không chỉ có không hưởng thụ được anh hùng con cái đãi ngộ còn lẽ loi hưu quặn một cá nhân sinh sống mỗi ngày ăn thực phẩm kém cùng quá thời hạn sữa bỏ ngay cả ăn một bát mì sợi đều cần tính toán tỉ mỉ dựa vào lao bản thương hại còn có bởi vì hắn mới sống sót những thôn dân kia mặc kệ bọn hắn có phải hay không biết chân tướng sự tình bọn hắn cũng không thể đối đại như vậy một đứa bé à. thủy môn đơn giản không dám tưởng tượng nếu ra hỏa này nói đều là thật như vậy minh nhân những năm này đến cùng ngậm bao nhiêu đắng bị bao nhiêu tội nếu quả như thật là như vậy nói mục diệp còn đáng giá hắn đi thủ hộ sao thủy môn có chút thất vọng đau khổ bất quá dưới mắt hắn còn chưa không tin đối phương nói tới những lời kia cái này hoàn toàn có thể là lập vì chọc giận hắn hoặc là nói nhìn hắn trò hề ta biết ngươi cũng không tin tưởng ta nói những lời này hoài nghi ta là tại kích thích ngươi nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì sao? chúng ta căn bản không cần ngươi phối hợp cái gì nói câu không dễ nghe lời nói ta để cho ngươi ngươi làm gì liền phải làm gì nhưng người nào để cho ta người này thiện tâm đâu các loại đem cựu v ị từ trong cơ thể ngươi rút ra sau khi đi ra ta sẽ dẫn ngươi đi xem một cái nghe một chút minh nhân những năm này tại một diệp đều gặp cái gì đến lúc đó ngươi liền biết lời nói của ta đến cùng là thật là giả thủy môn một trái tim cấp tốc chìm xuống dưới hắn phi thường hy vọng đối phương nói đều là giả nhưng nếu đối phương dám dạng này hướng hắn c a m đoan liền chắc chắn sẽ không là tại hoàn toàn lừa hắn chẳng lẽ con của ta thật vẫn luôn sống thê thảm như vậy sao cựu vĩ cái gì hắn đã không cần thiết dù sao hắn cũng không phản kháng được hắn hiện tại chỉ muốn nhanh đi nhìn xem minh nhân nhìn xem kẻ trước mắt này nói tới đến cùng có hay không thuộc về thực người đem người mang đi đi rút ra ra cựu vĩ đằng sau lại đem hắn cho ta trả lại ngươi thật chuẩn bị thả hắn về một diệp ngươi không cảm thấy đây là một kiện rất có ý tứ sự tình sao ha ha cũng là a phi bỗng nhiên cũng cười hắn phát hiện chính mình trả thù cùng thủ đoạn của đối phương so ra đơn giản chính là quá thuần ái hệ đây mới thật sự là t ô m bóc vỏ tim h e o a a phi mang theo không cách nào động đậy thủy môn cùng không gì sánh được kính nệ tâm tình rời đi sau đó thận tư đột nhiên nhìn về hướng một bên túi túi đồng dạng trong lòng cảm giác nặng nề lui về sau một bước nói còn có việc sao tạm thời không có bất quá để phòng ngươi vụn trộm làm chút ít động tác cho nên tạm thời vẫn là ở tại dưới mí mắt ta tương đối tốt chờ ta bên này xong xuôi sự tình n g ư ơ i muốn đi bất kỳ địa phương nào đều có thể nghe thận tư kiểu nói này túi mới thở phào nhẹ nhõm vừa rồi hắn đều kém chút coi là muốn bị diệt khẩu trước đó không lâu vừa mới sử dụng hết bất thi truyền sinh hiện tại nếu là chết cho dù có vật chứa hắn cũng không phục sinh được sát xuất lớn liền lạnh không có vấn đề xin tin tường ta ta hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy tốt nhất là dạng này như vậy trước mắt cái thứ nhất vấn đề tới cơm tối ăn cái gì túi im lặng ăn cá thế nào ta sở trường nhất chính là muối đốt trúc sách cá cùng muối đốt yêu ngư thật tư n g h e chút lập tức hưng thú ăn cá a đâm nhiều không vẫn tốt chứ đúng rồi ngươi cảm thấy trộn sống thịt trâu thế nào túi lập tức nghiêm mặt nói ta có thể cam đoan đem mỗi một cây đâm đều lựa đi ra đi vậy liền nghe ngươi ban đêm ăn cá thật tư hài lòng gật đầu đi may hắn còn nhớ rõ túi ghét nhất đồ ăn chính là thịt tươi cái này chẳng lẽ chính là chân ái he tui thật tư nhổ ra c ộ đ ồ n nơi này ẩn nấp là ẩn nấp chính là hoàn cảnh quá ẩn ấp không khí không tốt thấu chương xong chương năm trăm hai mươi tám s cấp chú vật hiểu tổ chức trụ sở bí mật bên trong địch đặt lạc bọn người vốn là chuẩn bị chế dễ ớ c kết quả không nghĩ tới trò cười không thấy được bọn hắn ngược lại thành trò cười kiểu cái gì ủ trí hạ mã đạ dạ đầu tiên là không biết từ nơi nào làm tới một quả trứng nói đây chính là tam vĩ kết quả còn mẹ nó thật từ bên trong rút ra tam vĩ trạ cớ dạ để cho người ta mở rộng tầm mắt mà càng quá đáng còn tại phía sau tựa hồ là biết bọn hắn không phục Vị này hủ chỉ hạ dạ ạ mã đã l trong khoảng thời gian này bọn hắn căn bản không nghe thấy nơi nào có đại chiến cao hứng thuyết pháp ai cũng không biết giá hỏa này đến cùng là từ đâu làm tới những này kỳ kỳ quái quái đuôi thú cùng nhân chủ lực nhưng sự thật liền bày ở trước mặt bọn hắn không cho phép bọn hắn không tin mà hấp thu chín chỉ đôi thú sau ngoại đạo ma tượng đã có thể một lần nữa hóa thành m ộ ư ơ i đôi nhưng mang đất nhưng không có sốt ruột làm như vậy bởi vì hắn còn đáp ứng thật tư muốn đem thủy môn đưa trở về một khi hắn trước thi triển vô hạn xù qua mi liền không nhìn thấy trận kia h à o hí dù sao hiện tại ngũ đại quốc nhân căn bản ai cũng không biết hắn kỳ thật đã không cần c ử u vĩ nhân trụ lực không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn cho nên thời gian của hắn vô cùng dư dả mang đất hiện tại m ộ ư ơ i đôi phục sinh sắp đến ngươi chuẩn bị lúc nào phục sinh lộn đốn hát tuyệt bỗng nhiên xuất hiện làm rối loạn mang đất hảo tâm tình mang d ư ớ i đất ý thức sờ soạn một chút hốc mắt của chính mình cặp kia dìn nghệ gẳng đã bị hắn cho cầm tới đồng thời đổi lại một cái hắn không thể không lần nữa may mắn lúc trước lựa chọn của mình cơ h ộ i là nằm thắng tiết tấu cứ việc thận tư tên kia tại đem dìn nghệ gẳng giao cho lúc trước hắn âm dương quái khí một hồi lâu chỉ là mang đất không biết là nếu như hắn muốn dìn nghệ gẳng chuyện này không cách nào phát động r à n g buộc nhiệm vụ hắn liền xem như nói t o ạ n đại thiên đ i thận tư cũng không mang cho hắn một đợt này a chỉ có thể nói là theo như nhu cầu cả hai cùng có lợi vẫn chưa tới thời điểm mang đất thuận miệ qua loa một câu hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới muốn phục sinh hữu trí hạ mạ đã dạ chỉ bất quá bây giờ còn khó thực hiện quá mức bởi vì hắn trong trái tim bị gieo phong ấn n à y sẽ ngăn cản hắn tự sát đồng thời cũng vô pháp để hắn trở thành mười đôi nhân trụ lực cho nên hắn nhất định phải trước hết nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này cũng may hắn đã có ý nghĩ mặt khác hắn tại di thực trong đó một cái d ì n nghệ gẳng thời điểm còn phát hiện một vấn đề chỉ là di thực một cái d ì n nghệ gẳng thiếu chút nữa để hắn mê thất bản thân có thể thấy được đôi mắt này không phải ai đều có thể khống chế làm không tốt đây chính là lốn đốn lưu lại một cái khác chuẩn bị ở sau trừ trường môn bên ngoài ai đạt được đôi mắt này cuối cùng đều sẽ bị k h ô n g chế còn tốt hắn bởi vì thần uy xạ dị gẳng duyên cớ không có đem hai cái gì nệ gẳng đều tấy ghép tại trên người mình đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh đơn giản dăm ba câu đổi đi hát tuyệt đằng sau mang đất liền mang theo đã mất đi cựu v ị trưởng môn rời đi hát tuyệt thì là ánh mắt âm chầm mang đất ngươi quả nhiên vẫn là tới mức độ này a mặc dù đã sớm biết ngươi có tính toán của mình nhưng ta sẽ không để nễ được như ý vì một lần nữa phục sinh trước mắt ý vì một lần nữa phục sinh trước mắt ý vì m t lần nữa phục sinh trước mắt ý hạ mạ đạ tồn tại là nhất định cho nên muốn trách thì trách ngươi k h ô n cùng lúc đó thận tư cũng nhận được nhiệm vụ hoàn thành thanh â m hệ thống nhắc nhở ba vạn chú hồn giá trị cùng ba trăm giảng buộc giá trị ban thưởng lập tức tới sổ tại tăng thêm trước đó đem dìn n ệ gẳng cho mang đất hai trăm giảng buộc giá trị ban thưởng khiến cho thận tư cùng a phi ở giữa giảng buộc giá trị rốt c ụ c đột phá một cửa ải lớn thế là giai đoạn thứ ba giảng buộc ban thưởng cũng thuận lợi nắm bắt tới tay phải chăng bắt đầu rút ra ngẫu nhiên ép cấp chú vật mở rút mở rút ép cấp chú vật g á n g dấp ra sao thận tư đều không có gặp qua mà lại đây chính là giai đoạn thứ ba giảng buộc ban thưởng làm sao cũng muốn so lĩnh vực cấu trúc quyền trục giá trị phải lớn đi. t h ậ n tư không gì sánh được chờ mong rút ra thành công ngươi thu được S cấp chú vật di lặc chi thủ di lặc chi thủ hiệu quả bị nguyền r ù a động gió mở ra sau buộc phát ra mạnh nhất cấp bậc h ấ p lực không nhìn trọng lượng thể tích lớn nhỏ các loại hết thể nhân tố bị hút vào động gió sau bất luận cái gì vật thể hoặc sinh vật sẽ vĩnh viễn bị phong ấn không cách nào thoát khốn mỗi lần mở ra thời gian là mười giây có thể sử dụng số lần tháng ba năm ba bốn ngoa tạo cái đồ chơi này mà có chút điều a quả nhiên là nói nhảm càng ít hiệu quả càng mạnh mẽ thật tư nhìn xem trong tay một nửa cánh tay có chút liễu lưới nếu không phải sờ lấy không có nhiệt độ hắn cũng hoài nghi cánh tay này có phải hay không hệ thống vừa rồi từ di l ạ c trên thân chặt đi xuống khi hắn chưa có xem chó dạ xóa a cái này di l ạ c cũng không phải quỷ c h i quốc cái kia vũ nữ hắn thật muốn cầm thứ này trực tiếp xử tạ i huy dạ cơ trên khuôn mặt nhìn nàng là cái dạng gì biểu lộ không được không có khả năng quá tung bay cái này di l ạ c c h i thủ chỉ có thể sử dụng ba lần hay là xem như áp đáy hỏm đón sát thủ đi ngay tại thận tư cảm thấy mình lần này thật đã vô địch thời điểm cũng không lâu lắm a phi liền mang theo thủy môn trở về cựu vĩ ta đã rút ra đi ra người cũng cho ngươi mang đến sau đó phải xem ngươi rồi chờ ngươi giải quyết xong đằng sau ta liền sẽ phát động vô hạn s ù q u a mi thật tư gật gật đầu thầm nghĩ vô hạn cái g i á m s ù q u a mi ngươi nếu có thể thành công lao t ử trước hết dùng di lặc c h i thủ đem chính mình cho hút hắn nhưng không có ở trong mơ sống cả đời ý nghĩ cho nên kế hoạch này nhất định sẽ thất bại chỉ bất quá không đợi hắn làm một ít chuyện đi ra hát tuyệt liền đã không kịp chờ đợi thay hắn trước làm bốn t h ô n g soái vừa mới ở bên ngoài trên vách tường phát hiện cái này t ự lai、like、dã nhìn xem tờ giấy này lông mày lập tức nhữ lại bởi vì phía trên đúng là tiêu chú hiệu tổ chức trụ sở bí mật đồng thời còn nói do hiệu tổ chức cuối cùng kế hoạch vô hạn xù q u a mi đây là ai phát hiện đưa tờ giấy này người hiện tại ở đâu là bên ngoài phụ trách người tuần tra viên trước tiên phát hiện còn không rõ ràng là ai truyền đạt tiền đến lúc này còn lại vài ảnh cũng đã nhao nhao t r a xét xong trên tờ giấy tình báo phanh thế mà bị người dễ dàng như vậy liền t i ê m nhập tiền đến chẳng lẽ phía ngoài thủ vệ nhân viên đều là chết sao lôi ảnh dẫn đầu nổi giận nổi lên trước mặt kệ tình báo này là thật là dạ chỉ là bạo lộ ra vấn đề này liền rất để cho người ta sinh khí lúc này là một tấm phổ thông tờ giấy lần sau đâu có phải hay không là một sấp cho nổ phủ đến lúc đó toàn bộ doanh địa đều bị tạc lên trời còn liên hợp cái lông gà a lôi ảnh nói không sai vấn đề này nhất định phải coi trọng bất quá dưới mắt hay là thảo luận trước một chút phần tình báo này tính chân thực cùng đem phần tình báo này truyền lại cho chúng ta người mục đích là cái gì thủy ảnh để đám người trở về trọng điểm thấu chương xong chương năm trăm hai mươi chín dệt đen ừ ta nhìn loại này giấu đầu lỗ đuôi người truyền ra ngoài tình báo căn bản không thể tin đây chính là một cái dẫn dụ chúng ta lên câu cái bây bấy dập lần nữa ngồi xuống sau lôi ảnh tựa hồ nộ khí còn không có tiêu ta ngược lại thật ra cảm thấy chứ hẳn có thể bốc lên lớn như vậy phong hiểm đến truyền lại tình báo Cũng phát biểu ý kiến của mình. cái này bất quá đều là ngươi suy đoán thôi nếu như đây là đối phương điệu hổ lý sơn ngữ kế đâu cựu vĩ nhân trụ lực xảy ra vấn đề người nào chịu trách nhiệm chỉ là luận sự thôi lôi ảnh không cần thiết như vậy thượng cương thượng tuyến mấy người tranh luận nửa ngày cũng vẫn là dù ai cũng không cách nào thuyết phục hay cuối cùng vẫn tự lai dã lên tiếng mặc kệ phần tình báo này thật giả chúng ta đều nhất định muốn làm ra đáp lại bởi vì chúng ta không đánh c ư c nổi nếu như phía trên này nói đều là thật như vậy thì mang ý nghĩa cái này sẽ là một cái quét sạch toàn bộ giới lì dạ tai h nạn to lớn người dám đi cược hắn là giả sao lôi ảnh lập tức không nói coi như hắn là giả chúng ta còn có bổ cứu cơ hội cho nên hiện tại lập tức đi kiểm kê nhân số chúng ta nhất định phải đuổi tại đối phương hoàn thành trước đó ngăn cản hiệu kế hoạch tự lai d giả ã giải quyết dứt khoát những người khác không có ý kiến nao nhao hành động đứng lên bởi vì tựa như tự lai g ã nói như vậy bọn hắn không dám đánh cược cho nên không có tuyển nhất định phải tin một lần kết quả là có được khổng lồ số lượng nghị dạ liên quân lập tức bắt đầu chuyển động tiến về bị người thần bí lộ ra hiệu trụ sở bí mật mà lúc này đây a phi còn cái gì cũng không biết hắn cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng thật tư mang người đi tới ngay tại trùng kiến bên trong một diệp thôn bởi vì bị hủy quá hoàn toàn cho nên hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là xây lại một cái hình thức ban đầu đi ra rất nhiều người còn ngủ ở lâm thời dựng trong lều vải lại bởi vì gây dựng nghị dạ liên quân dẫn đến trùng kiến chủ lực bọn họ nhau nhau rời đi chỉ còn lại có đại lượng các bình dân chậm rãi trùng kiến gia viên cũng may một diệp vật tư đủ nhiều cũng trèo trống lên các thôn dân thường ngày nhu cầu cộng thêm người đã chết n h a o nhau phục sinh cho nên cũng là không nhìn thấy quá nhiều bi thương bầu không khí tiến hành một phen ngụy trang sau thận tư bọn người cứ như vậy quang minh chính đại đi tại một diệp thôn bên trong thủy môn nhịn không được hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra một diệp làm sao lại biến thành cái dạng này thận tư vô cùng đơn giản g i a m ba câu liền đem trưởng môn tập kích một diệp sự tình nói một lần nghe thủy môn là thần sắc dị thường phức tạp đi tới đi tới thận tư bỗng nhiên nhãn tình sáng lên hắn chính hợp kế lấy đi trước tìm ai đâu lại vừa vặn thấy được lâm thời xây dựng một cái quầy hàng mỹ sợi chỉ c ạ không hổ là lớn ống một tay đánh khủng bố như vậy. Đi. dẫn người đi nếm thử m ì sợ ý trị cả dĩ thủy môn đầu tiên là khẽ giật mình sau đó lại có chút khẩn trương nhưng vì hiểu rõ minh nhân chân thực sinh hoạt tình huống hắn hay là đi theo đại khái một tô m mì công phu thủy môn liền sắc mặt hoảng hốt từ bên trong đi ra tay đánh cũng coi là trong thôn h i ể u khá rõ minh nhân người mà lại những chuyện này cũng không có gì tốt dầu diếm cho nên tại nói chuyện p h í a bên trong thủy môn liền biết được hết thảy coi như tay đánh lại thế nào khích lệ minh nhân cũng xem nhẹ không được một sự thật đó chính là những năm này minh nhân xác thực qua thật không tốt đương nhiên trước khi đi thủy môn rất chân thành nói một câu tạ、ơn. cảm tạ là đối phương có thể chiếu cố còn đ ấu tiểu minh nhân cảm giác như thế nào còn cảm thấy ta là đang lừa ngươi sao sau đó ta muốn đi một mình đi có thể chứ dù sao nhất cử nhất động của ta đều tại các ngươi giám thị phía dưới coi như muốn làm cái gì cũng làm không được thủy môn đưa ra một cái đề nghị thật tư nhìn thoáng qua không thể không theo tới túi túi k h ẽ gật đầu biểu thị hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn thủy môn đúng là l ậ t không nổi sóng gió gì vũ thị t h ậ n ti cũng liền đồng ý đã ngươi còn không hết hy vọng vậy thì liền tùy tiện ngươi cho ngươi thời gian một tiếng đi xem thật kỹ một chút ngươi bảo vệ thôn đến cùng có đáng giá hay không đến đi thủy môn cũng không k h á c h khí xoay người rời đi ý nghĩ của hắn rất đơn giản chỉ là cá biệt mấy người rất có thể là đối phương cố ý an bài nhưng một diệp nhiều người như vậy không có khả năng tất cả đều là diễn viên hắn phải dùng ánh mắt của mình cùng lỗ thai đi tìm tới chân thực ngươi cảm thấy hắn tại s a u khi trở về sẽ là dạng gì phản ứng cùng biểu lộ a phi đột nhiên hỏi cựu hận hẳn là còn không đến mức nhưng thất vọng là nhất định có thật tư tương đối xác định điểm này mà lại cùng nguyên tắc bên trong không giống với chính là hiện tại minh nhân ý nguyên không phải cái gì anh hùng bởi vì ai cũng không biết là hắn cứu vớt mọi người cái này n g cũng liền đưa đến lúc này các thôn dân đối với minh nhân ấn tượng vẫn như cũng còn dừng lại tại năm đó cái tiêm lịch ngợm gây sự tiểu quỷ phía trên cho nên thủy môn cuối cùng cho ra kết luận sẽ chỉ có một cái đợt này là thuộc về nửa chàng mở trạm đều sẽ không thua tất thắng một đợt sự thật cũng xác thực như thận tư nghĩ như vậy thủy môn du tẩu cùng t r ù n g kiến một diệp thôn bên trong bốn châu nghe ngóng lấy liên quan tới minh nhân tin tức lấy minh nhân danh khí muốn nghe được những này thật sự là lại dễ dàng bất quá cái này cũng dẫn đến thủy môn tâm càng trầm càng sâu càng có ý tứ chính là hắn như vậy nghe ngóng minh nhân tin tức rất nhanh liền bị lưu thủ một diệp nhị dạ phát hiện bởi vì hiện tại ngũ đại n h â n thôn liên hợp cùng một chỗ thủ hộ minh nhân cho nên dẫn đến thủy môn hành vi cực kỳ khả nghi loại này mấu chốt chạy đến một diệp đến bốn châu nghe ngóng minh nhân tin tức có thể là người tốt lành gì thế là thủy môn rất nhanh phát hiện mình bị người theo dõi thậm chí bao vây. nhưng đó căn bản không làm khó được hắn trực tiếp một cái phi lôi thần chi thuật liền biến mất tại chỗ bí mật người đâu làm sao không thấy đáng chết thế mà để hắn chạy nhanh thông chi phía trên có người tiềm nhập thôn bốn thủy môn mượn nhờ phi lôi thần chi thuật trực tiếp về tới thận t ư bọn người phụ cận hắn lúc này không nói một lời t h ầ n s ắ c còn có chút hoảng hốt xem ra ngươi đã tìm được đáp án h ì dù r è n xạ rủ tô bị ở đâu đã chết dù sao lúc trước tộc cụ chỉ hạ thảm kịch luôn có người phải chịu trách nhiệm không chỉ là hì dù rẽn xạ rủ tô bị còn có xỉ mù dạ đàn rộ ủ t ạ n cô h a n cùng mỹ tổ cả đỏ hổ mù dạ tất cả đều chết thủy môn sau khi nghe được t h ầ n sắc có chút phức tạp ta muốn gặp một lần minh nhân không có cần thiết này ta muốn thấy đến đồ vật đã thấy trừ phi ngươi còn có cái gì để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật không phải vậy ngươi liền có thể trở về minh thổ thủy môn không tự chủ nắm chặt s o n g quyền t ấ u c h ư ơ n g s o n g chương năm trăm ba mươi giới lì dạ đại chiến thủy môn hiện tại trên thân căn bản không có cái gì ngay cả c ử u vĩ đều bị rút lấy đi ra mà lại thủy môn có chính mình kiên trì không sẽ cùng bọn hắn thông đồng làm vậy cuối cùng lựa chọn trở về hư vô thật y tâm nói không hổ là nhất mạch tương thừa lông vàng thế mà cái này đều không hát hóa không hắc hóa còn chưa tính coi như nhìn cái náo nhiệt ta muốn bắt đầu kế hoạch của ta ngươi muốn cùng một chỗ chứng kiến thế giới mới g á n g lâm sao a phi đối với thận tư phát ra mời thận ti tâm bàn bạc ngươi có thể thành công coi như t a thua bất quá ngoài miệng lại đồng ý nói tốt đi xem một chút a phi cũng không có làm hắn m u ố n vui vẻ đồng ý thế là một đoàn người lại rời đi ngay tại trùng kiến bên trong một diệp sau đó cũng không lâu lắm thận tư liền lần thứ nhất gặp được hát tuyệt ra đi t ì m ta có chuyện gì hát tuyệt chậm rãi h i ệ thân sau đó ánh mắt một mực đặt ở trên thân những người khác ta đã cùng bọn hắn ngã bài cho nên không cần có chỗ lo lắng nói thẳng là được rồi hát tuyệt nghe mang đất nói như vậy liền cười hh t t hai tiếng có chút cái gì có một tin tức xấu người muốn nghe sao nói cái gì tin tức xấu ngũ đại nhận thôn nị dạ quân liên hiệp không biết từ nơi nào lấy được tin tức đang chạy về ngoại đạo ma tượng chỗ trụ sở bí mật không bao lâu đội t i ề n trạm liền sẽ dẫn đầu đến hiện tại hiểu tổ chức nội bộ có rất nhiều thanh âm phần lớn người đều muốn cho địch nhân trọng thương những người kia là làm sao phát hiện tạm thời còn không rõ ràng lắm nhưng mặc kệ lần này là không phải t r ư n g hợp chúng ta đều cần trước thời gian làm chuẩn bị a đã như vậy, vậy liền để bọn hắn có đến mà không có về dùng cái này mấy vạn nị h dạ liên quân sinh mệnh tới mở một cái thời đại mới a phi lòng tự tin có chút bạo dạp nói một câu lúc này đã không có người có thể ngăn cản hắn muốn phía trước chính là trên tình báo chỗ đ ề cập hiệu tổ chức trụ sở bí mật mọi người nhất định phải coi chừng là tại đất đen dẫn đầu xuống cận chiến quân liên hiệp phân đội dẫn đầu tới gần mục tiêu chỗ nhưng là không đợi bọn hắn đột nhập đi vào trước hết bị một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh bao phủ lại nguyên lai căn cứ phụ cận hiện đầy đất xét n g h cùng đất xét con giết các loại chất nổ vừa gặp phải người tới gần liền sẽ lập tức dỡ bạo ha, ha ha đất đen đã lâu không gặp phải ậ t tốt c biết nguyên bản địch đạt lạp thế nhưng là đại dã m ụ t coi trọng nhất đệ tử chỉ là vì mải mải một cái tính tình của hắn mới đưa hắn trục xuất tới ngoài thôn ở lại vì chính là hy vọng có một ngày địch đạt lạp có thể hoàn toàn tình ngộ đem hắn một thân bản sự dùng tại chính đồ bên trên chi tiết giống địch đạt lạp dạng này phản nghịch chú hữu nhí bị hữu thiếu niên là không thể nào tình nguyện tình địch trong h ế là t ự lúc nhất thời địch đặt lạp đúng là từ không trung bên trong xuống không nổi nhưng là lúc này đ ỗ n g nhiên có một bộ phận không hiểu thấu thay đổi vũ khí đối với ở người một nhà bắt đầu lẫn nhau tàn sát tại cơ hồ mắt thường không thể gặp sợi trạ cờ dạ không chế bên dưới những n à y thẳng xui xẻo tựa như là bị k h ô n g chế nhân mẫu một dạng lập tức nhắc lên càng lớn rối loạn bọn hắn không chỉ có phải chú ý chung quanh tạc đạn còn muốn chú ý người bên cạnh vấn đề đây vẫn chỉ là một chút chơi bừa đợi đến bọ cạp xuất ra đời thứ ba phong ả n h khối lỗi tiền trạm người của bộ đội lập tức liền có tan tác chi thế cũng may động tính bên này hấp dẫn việc quân phía sau còn có mấy vạn nhị dạ liên quân ngay tại chạy đến ai sợ ai à liền ngay cả sừng đều cùng thôn chính cũng nhịn không được đi ra cùng lúc đó trong căn cứ a phi đứng ở phía dưới ngẩng đầu nhìn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ngoại đạo ma tượng cảm xúc bành trướng hắn trừ phi là đến rồi mới có thể hy sinh chính mình đem hết t h ể đều trả lại l ố n đốm t h ậ tư chuẩn bị kỹ càng nên đón thế giới mới sao a phi cầm l ố n đốm còn tròn lập tức nhảy tới ngoại đạo ma tượng trên đầu bất quá tại đi hướng thế giới mới trước đó vẫn là phải trước thanh lý một chút sâu mọt a phi dùng sức một bàn tay đập vào ngoại đạo ma tượng trên đầu sau đó liền khách khí đạo ma như bị kích hoạt lên tới phát ra c r ấ n nhi gầm thét vê anh toàn bộ hang động trực tiếp bị va sụt ngoại đạo ma tượng một cái cú sốc từ trên trời ráng xuống đại ậ p vào nì d trong l ề n chiến o n g bắt đầu quan sát toàn bộ chiến trường mang đất ánh mắt không ngừng lấy ra bởi vì trên trái tim bị lốn đốn gieo phong ấn cho nên hắn hiện tại không cách nào trở thành thập vĩ nhân chủ lực hắn cần một cơ hội một cái có thể đánh vỡ đây hết thể thời cơ đây cũng là vì cái gì khi biết nghỉ dạ liên quân đi tìm tới thời điểm hắn cũng không cảm thấy tức giận nguyên nhân chàng nói cái này chính hợp ý hắn ngoại đạo ma tượng bắt đầu chính thức khôi phục hướng phía thập v ĩ chuyển hóa lúc này ngũ ảnh rốt cục mang theo quân chủ lực bọn họ chạy tới chiến trường chính khi nhìn đến thập v ĩ cái kia g i ữ t ậ n to lớn hình thái sau bọn hắn lại không hoài nghi phần tình báo kia tính chân thực hiểu tổ chức thế mà thật sống lại thập v ĩ nhất định phải ngăn cản bọn hắn tất cả mọi người theo ta lên lối ảnh toàn thân bạo phát ra c i người lôi quang trực tiếp lên hướng phía thập vi vào tới t hăng u n g h một quyền đập vào ngay tại tiến hóa chuyển biến thập v ĩ trên đầu uy lực của một quyền này hết sức k i n h người đúng là đánh thập v ĩ lùi lại một bước nhưng cũng chỉ thế thôi trước đối phó k h ô n g chế thập v ĩ ra hỏa kia bà chịa rồ hô lớn một tiếng theo t ú n g khôi lỗi cùng bọ cạm chiến đến cùng một chỗ không hổ là tổng t h ă n g mưu tự lai ra cùng chiếu mỹ minh đất vàng thì là lập tức phối hợp lôi ảnh bắt đầu công kích mang đất lúc này dù sao không phải hắn cho nên hắn có thể phát huy ra uy lực cũng có hạn đang gây công phía dưới hắn cũng chỉ có thể là dựa vào thần uy cùng hư hóa tiến hành cùng nhau Cũng may thật p Vĩ vô cùng sức, đồng thời rất nhanh liền tiến hóa ra h ờ i r ấ tư vẫn luôn không t h có h Thú h Vĩ Ngọc k xuất thủ nấp g một cái địa phương tuyệt đối an toàn duy trì an tĩnh thật tư đại ca thật cảm thấy cái kia cái gọi là nguyện chi nhãn kế hoạch không có vấn đề sao Ta t ngay tại n chiến trường bên ngoài còn có một đám khách không ngợi mà đến chính chờ đợi ra trận ra hỏa kia lại còn nói đều là thật nhân loại ở giữa thế mà thật nội loạn thật sự là đầy đủ trầm trọng san hồ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem trong chiến trường chiến đấu kịch liệt xem ra thu đến tình báo không đơn thuần là nhẫn giả liên quân còn có chú linh đồng minh không sai h ắ c tuyệt vị phục sinh ở số sủ kỳ c ạ cú ra còn ý đồ lợi dụng những n à y chú linh bọn họ mà cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt cũng đúng là hấp dẫn tới địch tiên sinh bọn người xác thực như vậy tuy nhiên nhân loại bản thân liền là dạng này ác liệt thấp kém sinh vật bọn hắn càng như vậy thì càng đối với chúng ta có lợi vừa vặn chơi hắn một phiếu chỉ cần đem những nhân loại này tinh anh tất cả đều lừa giết ở chỗ này liền xem như dọn sạch c h ư ớ ngại không đội trước hết để cho bọn hắn chém giết một hồi dù sao chúng ta cùng đối phương là chủng tộc khác biệt hay là tử địch nếu như chúng ta mạo mội tham gia lời nói làm không tốt bọn hắn cùng giải quyết cựu địch hy tới đối phó chúng ta đến lúc đó liền ngược lại là chúng ta bị thiệt lớn địch tiên sinh hay là mười phần tỉnh táo hồ địch cố ý b i ể u môi khinh thường có gì phải sợ thật sự là nhắc gan địch tiên sinh coi như không nghe thấy dù sao dưới mắt hắn đã đem có thể mang tới chiến lược tất cả đều mang tới không cần thiết bởi vì ngần ấy việc nhỏ liền tạo thành ngăn cách không đáng tứ lại đặc cấp chú linh lại thêm đến hàng vạn mà tính phổ thông chú linh nhẫn giả liên quân bộ đội trinh sát cái thứ nhất liền phát hiện tình huống cũng báo cáo nhưng là dưới mắt trong lúc mấu chốt này mặt coi như phát hiện cũng căn bản dừng lại không được chiến trường chính là một bộ cối say thịt không phải ai ngừng suy nghĩ liền lập tức có thể dừng lại mặt khác đ ặ t ở dĩ vãng bọn hắn cùng hiểu ở giữa nói không chừng còn có thể hợp tác một chút nhưng là giờ khắp này ở năm vị ảnh trong lòng hiểu tổ chức mức độ nguy hiểm còn muốn vượt qua những cái kia chú linh chí ít hiện tại đến xem những cái kia chú linh căn bản không có bản sự lật đổ nhân loại thống trị mà lại bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi những này chú linh chính là hiểu tổ chức tìm đến giú đỡ nội ứng ngoại hợp chuẩn bị nhất cử đem bọn hắn tất cả đều tiêu diệt để chiến đấu đặc biệt người của bộ đội đi xem một chút tất cả dự bị nhân thủ đều làm tốt công kích chuẩn bị một khi gặp tập kích không cần để lại người sống toàn lực ứng phó là nhẫn giả liên quân coi là những này chú linh có thể là hiểu chuẩn bị ở sau nhưng hiểu người lại không cảm thấy như vậy cho nên những quái vật này là sớm nghe được độc tính tới kiếm tiện nghi tới địch đạt lạp đem ngươi đại bảo bối cho bọn hắn nhìn xem quỳ dao ta sớm muộn muốn đem ngươi nộ thành máy vỡ địch đạt lạp hư lạnh một tiếng nhưng vẫn là bỏ đất đen bay lên không trùng sau đó bắt đầu chế tắc tạc đạn nghệ thuật chính là c ba số m ộ ư ơ i tám ở trong quá trình rơi xuống nhanh chóng bành t r ư ờ n g bế i lớn sau đó tại vô số chú linh trên đầu nổ tung Bùm! phá o hôi chú linh bọn họ lập tức tử thương thảm trọng liền lần này nó i ít bị tặc chết hàng ngàn con các loại thận tư chú ý tới thời điểm trái tim đều đang chảy máu lãng phí thật sự là quá lãng phí sớm biết lời nói hắn nên nghĩ biện pháp cùng tiểu địch kết thành r à n g buộc quan hệ cái k i a u xoát lên chú hồn giá trị đến nhất định là thoải mái phát nổ đáng tiếc hiện tại đã tới đã không kịp địch đặt lạc một cử động kia tự nhiên là chọc giận chú linh phe liên minh địch tiên sinh hơi nhúng mày quả nhiên không phải chuyện gì đều có thể như vậy hài lòng xem ra muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi là rất không có khả năng thế là hắn lập tức ra lệnh để tất cả chú linh tất cả đều từ phía sau đi tập kích nhẫn giả liên quân hắn cũng không có bởi vì tử thương cái k i a hơn một ngàn pháo hôi chú linh liền lựa chọn đi cùng h i ể u tổ chức người cùng chết nói như vậy không phải kết quả hắn muốn mà đại lượng chú linh xông vào chiến trường bắt đầu hai mặt giáp công nhẫn giả liên quân người đằng sau trang diện lập tức biến không gì sánh được hỗn loạn người của bộ tham mưu đã không làm rõ ràng được những n à y chú linh đến cùng phải hay không hiệu tổ chức hậu thủ nếu như là lời nói trước đó vì cái gì người một nhà đánh trước nhưng nếu như không phải nói vì cái gì không đi trả thù hiệu tổ chức người ngược lại là toàn lực công kích bọn hắn cứ việc mười phần không nghĩ ra nhưng nhẫn giả liên quân hay là lựa chọn nên chiến đang huấn luyện có làm nhẫn giả liên quân tập kích công kích đến những n à y phổ thông chú linh cơ hồ là liên miên liên miên bị tiêu diệt nhưng cái này cũng liên lụy bọn hắn đại lượng tinh lực tiêu hao đại lượng trả c ờ giả lại thêm có thể tùy ý biến thân rất khó bị nhìn thấu đại lượng c h ắ n g tuyệt kết quả là thập vi cùng hiệu tổ chức thành viên khác cũng bắt đầu lần lượt phát lực sừng đều thả ra địa bán ngu lãnh chính này một tay lô hỏa thuần thanh tinh đội đại sát tứ phương mặc dù hắn luôn cảm thấy gần nhất trí nhớ của mình biến không tốt lắm nhưng này không trọng yếu sau đó hắn liền bị lôi ảnh theo dõi v ù vù hai lần hai cái địa bán ngu trách liền bị đánh nổ sừng đều sừng sốt u đều không có kịp phản ứng bất quá cũng may trên chiến trường chính là không bao giờ thiếu người cùng trái tim sừng đều đều không có do dự phốc phốc hai lần liền trộm hai trái tim ấy ngươi có tức hay không lúc này lôi ảnh có thể rút ra công phu tới là bởi vì điều khiển thập vĩ người thần bí không biết vì cái gì đột nhiên tìm tới một diệm nhị dạ tạp tạp tây phiến phức hai người không biết chuyển rời đến địa phương nào không thấy cho nên mấy cái ảnh cùng một chỗ hợp lại kế nếu dưới mắt còn không cách nào ngăn cản thập vĩ không bằng chức thanh lý chiến trường đem hiểu tổ chức người khô rơi thế là cứ như vậy lôi ảnh để mắt tới sừng đều thủy ảnh tìm tới quỷ dao y đồ thanh lý môn u hộ v ề phần tự lai cũng thì là đối mặt cầm yêu đao thôn chính đất vàng mang theo đại lượng nham ẩn thôn nị h dạ bắt đầu tạo dựng công sự phòng ngự n ê n thử đem thập vĩ cho trôn dưới đất sau đó địch tiên sinh mang theo hồ địch san hồ chân nhân còn có tử vong đã tham dự chiến trường nếu như nếu không muốn chết các người tốt nhất lập tức đều rời xa ta t ử vong nữ sĩ dẫn đầu lên tiếng một chút mặt mũi không cho nhưng mà cho dù là tiêu ngạo nhất hồ địch cũng không có phản bác hắn ý tứ lập tức liền mượn nhờ đại địa c h i lực nhanh chóng rời đi dù sao chiến trường lớn như vậy ai nguyện ý sát bên nữ nhân này a địch tiên sinh bọn hắn cũng là lập tức ở cách xa xa sau đó chỉ thấy tử vong nữ sĩ chung quanh nhấc lên một cỗ ba động sau đó cấp tốc hướng ra phía ngoài k h u y t tán năm m mười m hai mươi m một đạo dưới kính hai mươi m tử vong quang hoàn trong nháy mắt hình thành phàm la bước vào người nơi này trong nháy mắt liền lặng yên không tiếng động đã chết đi t ấ u chương o n g chương năm trăm ba mươi hai mạnh hơn được nhân nguyên bản nhẫn giả liên quân đối phó h i ể u tổ chức đại lượng trắng tuyệt hẳn là chiếm cứ ưu thế dù sao mười đôi còn không có chân chính phát huy trắng tuyệt tương đối b ờ u g một chút thì tại tại t h ẩ m thấu trắng tuyệt biến hoa chi thuật người bình thường căn bản là không có cách xem thấu nhưng là bởi vì đen tuyệt cái này nội ứng dẫn đến trắng tuyệt tác dụng căn bản là không có cách mức độ lớn nhất phát huy mà ở chính diện trên chiến trường trắng tuyệt có khả năng phát huy tác dụng rất nhỏ cơ hội chính là triệt để phá hôi đồng thời nhẫn giả liên quân một phương chiến lược cao đoàn cũng không ít nhưng khi địch tiên sinh mang theo hơn vạn chú linh từ phía sau giết vào sau cái này cũng không tính ưu thế rất lớn lập tức liền bị săn bằng hơn nữa còn bị thương nặng tử vong nữ sĩ tựa như là chân chính tử thần một dạng vô tình thu gặt lấy mỗi một cái linh hồn bán kính hai mươi m tử vong qua n g hoàn đơn giản chính là vô giải đi đến cái nào người ở đâu liền ngã xuống dưới một mảng lớn sau đó đại lượng linh hồn bị tử vong nữ sĩ một ngụm hút vào trong miệng công kích từ xa nhân thuật bộ đội công kích công kích nương theo lấy rất nhiều người ánh mắt hoảng sợ nhân thuật bộ đội lập tức thay đổi hỏa lực bắt đầu công kích các loại uy lực mạnh mẽ hôn hợp nhân thuật tổ hợp nhân thuật trong khoảnh khắc liền đem tử vong nữ sĩ vị trí bao trùm xử lý sao ha ha xử lý nữ nhân kia liền chút một phấn đều không thừa. tử vong nữ sĩ không thể chạy đi cũng không có trốn ý tứ trực tiếp liền bị các loại nhận thuật phá hủy đến mức phủ cận c ấ p nghị dạ lập tức sĩ khí tăng nhiều nhưng nếu như tử vong nữ sĩ dễ dàng như vậy bị giết chết lời nói địch tiên sinh cũng sẽ không như vậy kiên g kỵ nàng tử vong chú biến sinh tử luân hồi theo u u một thanh n â m ở trong hư không vang lên tử vong nữ sĩ thân ảnh cấp tốc tại nguyên chấu ngưng tụ hóa chết mà sống cái gì bị tránh khỏi sao không có khả năng t r u n g quanh nghị dạ lập tức một trận dối loạn bọn hắn rất khó tin tưởng cái gì đẩy máu nguyên địa phục sinh so sánh cùng nhau bọn hắn càng muốn tin tưởng đây là h u y ế n thuật hoặc là nói vừa rồi địch nhân dùng thời không gian nhận thuật tránh khỏi sau đó tử vong nữ sĩ liền mở ra môi son nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi tử vong chú biến hoa hồng tàn lụi khẩu khí kêu phản g phất thổi tan đầy trời cánh hoa hồng làm nổi bật tại trong mắt người cảnh tượng thật sự là quá đẹp nhưng mà càng là mỹ lệ đồ vật thì càng nguy hiểm mỗi cái cùng cánh hoa đụng chạm sau người nó sinh mệnh lực cũng sẽ ở ngắn ngủi trong mấy giây liền hấp thụ không còn đó là tử vong mỹ lệ không chỉ là tử vong nữ sĩ tại tùy ý thu hoạch linh hồn địch tiên sinh bọn hắn cũng bắt đầu không chút kiên k� địch tiên sinh chôn vùi chú pháp mỗi một lần đều có thể thanh lý một m ả n g lớn người trên cơ bản là xoa chi tức thương chạm vào tức tử không biết còn tưởng rằng đại giã m ộ t sống lại hồ địch náo ra tới động tĩnh càng lớn hơn phóng thích chú thuật thời điểm luôn luôn đất d u n g núi chuyển mà lại tự thân phòng ngự cùng năng lực khôi phục đều cực mạnh liền tựa như một cái siêu trọng lượng cấp máy đùi đất tại mạnh mẽ l â m tới liền ngay cả thu đạo bộ tộc người đều không ngăn cản nổi bị đụng bay mấy cái san hồ vốn là không muốn lại đi theo địch tiên sinh bên n ờ i cho nên lần trước đào tàu sau hắn đều không có nhớ lại đi nhưng tiếc là không làm gì được vẫn là bị địch tiên sinh cho tìm được sau đó tại một phen hữu hảo hiệp thương b ê n d ư ớ i san hồ bất đắc gì hay là cống hiến một phần lực lượng của mình bất quá trong lòng không chắc hắn dù sao cũng hơi xuất công không xuất lực đánh lấy đánh lấy liền bắt đầu tại chiến trường biên giới ho bờ một khi tình huống không ổn hắn liền chuẩn bị lập tức chạy trốn ai cũng không ngăn cản được hắn ngược lại là đoạn thời gian trước được cứu đi ra chân nhân lúc này g i ế t điên rồi là một cái duy nhất bị bắt sống đặc cấp chú linh mà lại còn là loại kia rất khó giết chết loại hình đặc cấp chú linh nha mận thôn những nhân viên nghiên cứu kia xem như thật tốt qua một thanh n g h ĩ muốn làm gì thì làm có bất kỳ ý nghĩ đều có thể tiến hành đến thử dù sao chân nhân cũng không chết được thế là bị xem như vật thí nghiệm chân nhân xem như qua một đoạn tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt mỗi ngày không phải tại bị nghiên cứu chính là tại bị nghiên cứu trên đường phản kháng căn bản làm không được tất cả chú lực toàn bộ bị phong ấn mặc dù là khác biệt hệ thống năng lượng nhưng là cuối cùng chăm s ô n g đổ về một biển t h ể nội chú lực cũng nên tiến hành đặc biệt lưu chuyển mới có thể sử dụng cho nên nham ẩn thôn người suy nghĩ cái biện pháp đem tất cả phong ấn thuật tất cả đều sử dụng một lần sau đó căn cứ hiệu quả cuối cùng cải tiến khai phát ra một cái chuyên môn phong ấn chú linh phong ấn thuật đây cũng là vui mừng n g i ý muốn khổ bức chân nhân ngay cả lĩnh vực đều triển khai không được nếu không phải địch tiên sinh thừa cơ đem hắn cứu ra hắn đại khái muốn làm cả đời tiêu bản cho nên t h ù mới hận cũ chung vào một chỗ khiến cho thời khắc này chân nhân dị thường cùng bạo không chỉ có đem hắn những ngày này để dành tới nhân n g ẫ u tất cả đều q u ă n g đi ra còn sen lẫn trong trong chiến trường không ngừng đánh lén mặc kệ ngươi là cấp bậc dị lý d a chỉ cần bị hắn hai tay kia cho đụng phải chúc mừng ngươi gờ gờ. trực tiếp m h i ề u sát không có bất kỳ cái gì điều kiện có thể dàng sau đó chú linh p ư ơ n g lại thêm một cái phá hôi một dây trước hay là đồng bạn một dây sau liền không thể không đào kiếm đối mặt không chỉ có giết người còn chu tâm đương nhiên chân nhân nhận công kích cũng nhiều nhưng là bởi vì linh hồn nguyên nhân coi như thân thể của hắn bị chặt thành một đống t h i t nát hắn cũng có thể tùy tiện trở về hình dáng ban đầu trừ công kích linh hồn mặt khác công kích cơ hồ không có bất kỳ tác dụng gì cho nên muốn muốn đối phó chân nhân phương pháp tốt nhất chính là thi quỷ phong ấn đ ệ tử thần trực tiếp thu hắn đáng tiếc khi d ù rèn xa dù tổ bi đã chết t o c k u d ù ma k ỳ cũng sớm đã bị diệt bây giờ còn có người sẽ thi quỷ phong tẫn sao sẽ không cũng đ ư n g gấp chân nhân dù sao cũng là đã bị bắt giữ một lần đặc cấp chú linh cho nên đối phó coi như tương đối có kinh nghiệm rất nhanh phong ấn ban cùng kết giới ban người liền xuất thủ nhất định phải cận chiến chân nhân trong lúc vô tình liền bước vào bế dập mắt thấy liền bị phong ấn nhưng đến đây cùng lần trước khác biệt chính là lần này còn lại đặc cấp chú linh đều không có úc còn không mang nổi mình úc địch tiên sinh trực tiếp một cái trôn vùi chú pháp liền viễn trình thay hắn giải vây chẳng lẽ ngươi muốn tại cùng một nơi té ngã hai lần s a o đây không phải có các ngươi có đây không lại bị bắt lại cũng đừng trông cậy vào ta sẽ lại cứu ngươi một lần địch tiên sinh cảnh cáo một chút chân nhân sau đó tiếp tục giết chóc rời ra tại chiến trường bên ngoài thận tư bọn người không biết lúc nào lặng lẽ tiếp cận chiến trường hơn nữa còn là chú linh nhất là tàn phá b ử a bãi phương hướng kia hiểu tổ chức cùng nhẫn giả liên quân ở giữa chiến đấu t h ầ n tư căn bản một chút hứng thú đều không có hai bên ai cũng sẽ không rút nhưng nếu như nâng lên đánh chú linh chuyện này vậy hắn coi như không vây lại nào chờ chút đều cho ta đánh cho đến chết giết sạch những này chú linh một cái cũng không cho bông tha ta đi làm chết tên kia hiến tế cho tả thần đại nhân phi đoàn cũng không k h á c h khí trực tiếp liền chọn lấy cái khổ người lớn nhất thật tư mắt nhìn vô địch sau đó đối với phi đoàn nói ra tên kia giao cho tá trợ đối phó là được rồi đối thủ của ngươi là bên kia nữ nhân kia nhìn thấy không phi đoàn lập tức hơi nhúng mày hắn không phải là không thể đánh nữ nhân chỉ là muốn khiêu chiến càng mạnh được nhân Tấu Biết tâm thận tư trên liền theo một vật trong nhất, ta chút tức thay thái ta tức tà thần đại nhân. Thật tư trong khoảng thời sát. ấn. câu quái nếu quan chương chương có chắc, cũng công cũng Đặc phong phi nghĩ nhân hẳn những mạnh không Phi nghe nhân. khoảng không phải không công biên giới ho bở, hắn người đưa song, đoàn nội bên liền nữ bên nắm liền đến. đoàn này, liền liền nàng gian này biên đang giải gặp giới vô kia kia đổi lời đổi đi đại lập lập độ là là là mã biệt cho nên cũng chỉ có hắn cùng phi đoàn dạng này bất tử c h i thân mới có thể đối phó g i a hòa này phi đoàn nếu là không chịu lên lời nói cũng chỉ phải hắn tới còn tốt phi đoàn tương đối tốt lừa dối nghe lời sau đó hồ địch tựa như mới vừa nói như thế trực tiếp giao cho tá trợ dưới mắt tá trợ mặc dù không nhất định có thể xử lý đối phương nhưng cũng không mất m ắ t gì v ề p h ầ n ngọc tảo yêu đi đâu đi đâu đi thận tư đem mục tiêu của mình khóa chặt tại địch tiên sinh trên thân đồng thời triệu hồi g i a mạc tiền đến đi đối phó săn ấm khi thận tư quỷ dị xuất hiện tại địch tiên sinh trước mặt thời điểm địch tiên sinh đơn giản có muốn xúc động mà chử thể gia hỏa này chẳng lẽ là âm hồn bất tán sao vì cái gì đi đến cái nào đều có thể đụng phải địch tiên sinh mười phần phẫn nộ thế nhưng là lại không thể làm gì chỉ có thể kiên trì bắt đầu cùng thận tư của nhau tất cả mọi người là đối thủ cũ không có cái gì thăm dò đi lên chính là người chết ta sống chém giết trôn vùi chú pháp về với b ù i đất hư thức xài tại hoàn thành vô hạ hạn thuật thức lĩnh vực cấu trúc sau thận tư cũng có thể đem hư thức xem như t à i m ọ n có thể tùy ý thả ra chỉ gặp hai đạo không giống nhau năng lượng trụ lẫn nhau hung hang đụng vào nhau đều muốn tan g ã tan g ã lẫn nhau cuối cùng vẫn là thận tư hư thức càng mạnh một bậc cưỡng ép xóa đi về với bụi đất sau đó tại một đám pháo hôi c h ú linh bên trong nổ vang trong nháy mắt đó thật tư thanh âm hệ thống nhắc nhở đơn giản muốn rẽ phở đặc biệt thoải mái chất lượng cứ việc không được nhưng là số lượng nhiều bao ăn no không p h o n g hiểm thật tư thật muốn ném địch tiên sinh mặc kệ trước tiên đem những tiểu quái này đều rõ ràng nhưng hắn biết lần này cần là lại để cho đối phương trốn thoát vậy hắn mới là thật quá mất mặt phát nếu như ngươi không có cái gì cho mới lời nói như vậy hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời đi đang khi nói chuyện thật tư khí thế trên người bắt đầu bạo tăng xích huyết thao thuật hách lân ngày quen thuộc thần bí văn lập tức hiện lên ở trên mặt của hắn chú nôn cực chi phiên tiên mệnh tại ta tất tốc quái lực không thể phá vỡ từng tầng từng tầng chú nôn tựa như là t r ồ n g bờ uff một dạng bao phủ tại trên người hắn quê y k ỳ dị bồ sồ nắm trong tay mở chặt s ử suất toàn lực thận tư đơn giản chính là thế không thể đỡ tiến lên một đao liền phải đem nó chém địch tiên sinh lần này không có chốt tránh cắn răng hoàn thành trên tay công kích sửng sốt bày ra một bộ muốn cùng n g đồng quy vô tận tư thế dù sao địch tiên sinh hiện tại thân thể là viễn cổ ma vật cơ hồ không nhìn tất cả vật lý công kích đơn giản chính là kiếm khách võ sĩ thiên địch. Cho nên địch nên thật i i ê n n s căn c bản không sợ bị h sợ tư a nhất định đâu. Thần tư cũng cười, cũng trước kia chỉ có kia hắn một ê loại này lấy thương đổi thương, hiện tại đổi hiện tới này thương thương, không nghĩ tới thế mà cũng mà thế bắt đầu. Thần tư đầu. m đao này trực tiếp đem địch tiên sinh chặn ngang chặn đức mà địch tiên sinh cuối cùng đánh ra tới công kích lại là căn bản là không có cách chạm tới thận tư thân thể bởi vì khoảng cách bị kéo xa tới vô cùng lớn địch tiên sinh con ngươi co r ụ t lại miệng vết thương lục quang loại lên sau đó chỉ thấy bị chặt thành hai nửa địch tiên sinh lập tức liền một lần nữa dính vào nhau vô dụng ta không đối phó được ngươi nhưng ngươi cũng đồng dạng không giết chết được ta chú linh mới là thế giới này chân chính sùng nhi địch tiên sinh trực tiếp thả lên v a n thoại có đúng không ta không tin lĩnh vực triển khai vô lượng công s ự gặp thận tư muốn phóng thích lĩnh vực địch tiên sinh lập tức liền đuổi theo nhưng là tiếc là không làm gì được thận tư phóng thích lĩnh vực tốc độ thật sự là quá nhanh không hai giây thời gian liền trực tiếp đem địch tiên sinh kéo vào trong lĩnh vực của mình thế giới trong hư vô lô đen những nguyên tố này tạo dựng lĩnh vực vô lượng công sử còn duy trì động tác địch tiên sinh lập tức liền tiếp thu được đủ loại vô dụng tin tức sau đó thận tư xuất hiện một bàn tay trực tiếp chùm lên địch tiên sinh trên đầu có phải hay không cảm giác hết thể đều đình chỉ nhưng lại giống như không co ta biết ngươi cảm thấy ta giết không chết ngươi là bởi vì cái này ma vật là bất tử bất d i ệ t chỉ có thể bị phong ấn vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua một chút nếu như là mãi mãi phong ấn cũng không đi ra được nữa như vậy cùng chết khác nhau ở chỗ nào địch tiên sinh có thể hoàn mỹ n g h e được thận ti sợ nói lời nhưng là hắn hồi phục không được coi như có thể hồi phục hắn cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng địch nhân lời nói ta biết ngươi sẽ không tin tưởng nhưng trên thế giới này thần kỳ đồ vật thật sự là nhiều lắm cũng tỉ như cái này thật tư lấy ra di lặc tri thủ đột nhiên cười rất là vui vẻ địch tiên sinh t ê loại bỏ rơi những cái kia vô dụng tin tức sau hắn thật tại cái kia đứt gây trên cánh tay cảm nhận được sinh tử tồn vòng nguy cơ to lớn nhưng hắn căn bản nói không ra lời chỉ có thể trơ mắt nhìn thận tư giải khai trên bàn tay quấn quanh phật châu sau đó lộ ra một bàn tay trong lòng mặt có l ỗ thủng bàn tay đây chính là ta vì ngươi chuẩn bị kết cục vĩnh viễn tịch d i ệ t tại cái này bị nguyền rủa động gió bên trong đi thận tư lập tức kích hoạt lên di l ậ c c h i thủ hấp lực kinh người trong nháy mắt tác dụng tại không thể động đậy địch tiên sinh trên thân vật này một khi dùng không tốt rất dễ dàng nộ thương nhưng là dưới mắt trong lĩnh vực chỉ có hắm cùng địch nhân tình hôm thì tương đương với xác định vị trí ám sát sẽ không liên lụy vô tội lúc này địch tiên sinh nội tâm đang điên cuồng h ò hét tuy nhiên lại một câu cũng nói không nên lời đặc biệt là tại giác quan bị kéo dài đằng sau hắn tại bị hút vào động gió toàn bộ quá trình thật sự là không gì sánh được giày vò Siêu. cuối cùng không biết còn ẩn dấu có át chủ bài gì địch tiên sinh đúng là cứ như vậy bị động gió nuốt trừng lấy thật tư lập tức dùng phật châu lần nữa đem di lặc chi thủ cho che lại hắn cũng không xác định địch tiên sinh đến cùng còn chuẩn bị bao nhiêu chuẩn bị ở sau cùng một chút xíu thăm dò không bằng trực tiếp để nó hoàn toàn biến mất Mà sử dụng di lĩnh ạ c chi địch cái chính được chú cùng khác. cũng chưa chết, chỉ thủ nhân, nhất không phương không hồn những phần thương phương thân giải giá Bởi đối quyết một tốt trị bản duy lấy địa lắm là là bị vì v cửu phong ấn. Soạt soạt. Linh Xoạt xoạt. ấn. vực phá thoái thứ tư t một lần nữa về tới trên chiến trường n h ẹ n h õ m giải quyết địch tiên sinh để tâm tình của hắn rất không tệ không sợ chú linh thực lực mạnh liền sợ chú linh dã tâm lớn không có địch tiên sinh còn lại những ngày chú linh đã không đủ gây sợ thứ tư chuẩn bị một tên cũng không để lại tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ lợi như vậy đến tiếp sau liền đơn giản nhiều nói không chừng thật có thể đem chú linh chi loạn k h ô n g chế tại một cái ảnh hưởng cực kỳ nhỏ bé phạm vi bên trong làm không tốt tiếp qua cái mấy chục năm người đời sau cũng chỉ có thể từ cùng loại vườn bách thú lịch sử nhà bảo tàng loại hình địa phương nhìn thấy chú linh chỉ là ngẫm lại còn có chút kích động nhỏ tấu chương xong chương năm trăm ba mươi tư nguyên lai là tiểu ma cà đông thật tư mang theo tá trợ bọn người xuất hiện ở trên chiến trường lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý đặc biệt là một diệp trận doanh người đừng quên hiện tại tá trợ thế nhưng lại ép cấp truy nã phản nhịt nhưng lại tại rất nhiều người hoài nghi bọn hắn xuất hiện mục đích lúc thật tư đám người hành động lại đã chứng minh lập trường của mình bất kể như thế nào bọn hắn đầu tiên là nhân loại đương nhiên đây là người khác đối với lúc đó tình huống ý nghĩ thận tư ý nghĩ rất đơn giản chính là vì kiền chú linh cho nên khi nhìn đến bọn hắn trực tiếp bắt đầu tìm tới chú linh phiền phức sau n h dạ liên quân đều không có ra tay với bọn họ ngược lại ăn ý bắt đầu thay bọn hắn chia sẻ áp lực sau đó thận tư liền trực tiếp vô lượng không xử tiếp di l ạ c chi thủ đem chú linh đồng minh thủ lĩnh cho dây toàn bộ n h dạ liên quân lập tức sĩ、si、khí tăng nhiều cực kỳ phân chấn nhưng chú linh đồng minh nhận ảnh hưởng cũng không lớn chân chính thương tâm đại khái cũng chỉ có chân nhân một cái mặt khác s a n ấm đã sớm muốn đổi cái lao đại、rồi. hồ địch chuẩn bị tự mình làm lao đại tử vong nữ sĩ chỉ là một lòng một ý thu hoạch linh hồn về phần còn lại phá o hôi chú linh chỉ cần những n à y đặc cấp chú linh không chết hết bọn hắn liền sẽ một mực sông pha chiến đấu vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì sinh m ộ t thận t i r a hỏa này đã biến mạnh như vậy sao thự lai g i a đều có chút kinh dị hắn tự nhận là chính mình là làm không được nhưng lại bị người khác tùy tiện làm được đây chẳng phải là nói đối phương giết hắn cũng chỉ tại trong chớp mắt sao l i ê n ngay cả cương tay giật này mình bất quá vừa nghĩ tới hai người bọn họ ở giữa còn có chút nợ nhân tình tồn tại nàng cũng liền chỉ là bị môi ngược lại là chiếu mỹ minh trong ánh mắt có chút dị s ắ c liên tục rất muốn lớn tiếng hô một câu thấy không đây là chúng ta ẩn trong khói thủy ảnh cố vấn a ta chính là thủy ảnh a cái k i a không sao mà đúng lúc này biến mất một đoạn thời gian đái thổ rốt cục cùng tạp tạp tây cùng một chỗ một lần nữa về tới trên chiến trường đồng thời giờ phút này đái thổ trên mặt mang theo mặt nạ đã bị đánh nát bên trái ngực cũng phá một cái độc lớn dưới mắt hoàn toàn là dựa vào trụ ở giữa tế bào cùng dìn n ệ gẳng cưỡng ép kéo dài tính mạng lại nhìn tạp tạp tây cũng toàn thân là thương mắt thấy là phải gờ g chỉ có thể nói không h ổ là chia năm năm với ai đều có thể cưỡng ép chia thoát ly thần uy không gian sau đái thổ lập tức chuyển rời đến đã tiến hóa đến giai đoạn thứ hai mười đôi u trên đầu đất vàng dẫn theo đại lượng am h i ể u thổ đột nhị ra thật vất vả mới mau đem nó vùi lấp dưới đất đái thổ n h à m c h á n chơi đùa nên kết thúc trong lúc bất trợt một thanh âm xuyên thấu toàn bộ chiến trường đái thổ ngay tại kết ấn hai tay bị ép dừng lại năm cái hắc đ ổ n g trong nháy mắt từ đái thổ trong cánh tay phải thoát ra hắc bổng đem đái thổ nửa phải thân cánh tay thôn vệ thành màu đen đám người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy mười đôi trên đầu thế mà không biết lúc nào lại tăng thêm một bóng người đạo nhân ảnh này vừa xuất hiện trước hết là khống chế được đái thổ sau đó cầm lại thuộc về mình quả tròn u trí hạ mạ đã ra đái thổ sắc mặt lập tức biến hết sức khó coi hắn vì hoàn thành kế hoạch của mình không còn khi lốn đốn quân cờ không tiếc lợi dụng tạp tạp tây hủy đi trái tim của mình dù sao chỉ cần hắn có thể trở thành mười đôi nhân trụ lực chỉ là một khỏa trái tim mà thôi lập tức liền có thể khôi phục nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới lốn đốn thế mà lại tại trong lúc mấu chốt này xuất hiện nhìn xem lốn trạng thái hắn lập tức nhớ ra cái gì đó có người đem lốn cho huế thổ chuyển sinh đi ra là người kia đái thổ lập tức nghĩ đến dự sư túi đáng chết lúc trước nên trực tiếp giết hắn đái thổ có thể nghĩ tới những thứ này thật tư tự nhiên cũng có thể nghĩ đến rõ ràng đã cho ngươi cơ hội sống sót vì cái gì ngươi chính là không chân quý đâu thật tư hơi nghi hoặc một chút cái này không nên là túi cái kia thông minh ra hỏa nên làm ra lựa chọn rời xa chiến trường n ố t xa xa túi đúng là không muốn dính vào tiến những sự tình này bên trong nhưng vấn đề là hắn bị đen tuyệt cho k h ô n g chế đừng quên đái thổ thể nội trụ ở giữa tế b à o nhưng thật ra là một cái trắng tuyệt phân thân chỗ hòa tam bảo nói cách khắc kỳ thật đái thổ mọi cử động đang được giám sát cho nên tại bọn hắn dùng huế thổ c h u y ể n sinh chi thuật phục sinh nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ sau đó rút ra cựu vị trả cờ dạ thời điểm đen tuyệt đã nhìn chằm chằm dược sư túi sau đó đợi đến dược sư túi lúc rời đi hắn liền theo đôi phía sau tiếp lấy tìm một cơ hội trực tiếp phụ thân đen tuyệt phụ thân năng lực đủ để khống chế tuyệt đại đa số người lúc này túi tự nhiên cũng chạy không thoát tại dưới sự uy hiểm tợ của cái chết túi cũng chỉ có thể ngoan ngoan đi vào khuôn khổ thế là mới có vũ t r hạ mạ đa dạ tại khẩn yếu quan đầu này loé sáng đang trả một màn v ậ phần còn có hay không mặt khác bị huế thổ truyền sinh đi ra người vậy liền tạm thời không biết vì th ngươi thật sự chính là nhọc lòng a đáng tiếc nghe vĩnh viễn cũng đào thoát không xong bởi vì ngươi lần thứ hai sinh mệnh là ta giao phó ngươi hiện tại đến ngươi nên báo ân thời điểm lốn đốn vừa nói một bên một tay kết tấn ý đồ thi triển ra luân hồi thiên sinh thuật đồng thời thông qua hắc đồng thôn vệ thao túng đái thổ tay kết tấn đến cùng một chỗ hoàn thành thuật này chân chính phục sinh chính mình đái thổ cực lực chống cự lại nhưng lại căn bản không thoát khỏi được lốn đốn khống chế đúng lúc này tiến nhập chú thuật phạm vi thận tư nhẹ nhàng vỗ tay một cái trưởng đem một cái chú linh cùng đái thổ trong nháy mắt thay đổi vị trí lốn đốn k ẽ cho mày thiện tay liền đem chú linh xóa đi mặc dù ở cách xa nhưng là khống chế vẫn còn tiếp tục thật tư thấy thế trực tiếp không nói hai lời liền đem đái thổ hai cánh tay toàn bộ chặt đức đái thổ rên khẽ một tiếng sau nói một tiếng cảm ơn không phải vậy ta k é m chút liền đạo của hắn cả tay đều không có còn kết cái g i a m ấn điểm này có thể tham khảo hai tay linh hồn bị tử thần cướp đoạt đại xà hoàn lốm đốm luân hồi thiên sinh chi thuật phát động cũng bởi vậy thất bại còn chịu đựng được sao tạm thời còn chưa chết nhưng là thời gian cũng không nhiều ta nhất định phải trở thành mười đôi nhân chủ lực thật tư giúp ta đái thổ biết mình lúc này trạng thái đã không đủ để trạng h á i đ h ô n g đủ t r ạ n h á i đã k h ô n đủ đ cho nên đem tất cả hy vọng đều đặt ở thận tư trên thân đồng thời hai người bọn họ ở giữa ràng buộc giá trị đã đột phá một nghìn cửa ải lớn mang ý nghĩa sẽ không lại phát động ràng buộc nhiệm vụ theo lý mà nói loại này không có chỗ tốt sự tình thận tư bình thường sẽ không đi làm nhưng nhìn xem đái thổ trong mắt còn thừa lại một điểm cuối cùng ánh sáng hắn cũng chỉ có thể thở dài k h ẽ gật đầu u c h i hạ mạ đ giả đúng không đều đã là cái người chết vì cái gì không thành thành thật thật ở tại minh thổ nhất định phải lại chết một lần mới vui vẻ côn vọng tiểu bối ngươi cũng nhớ tới múa sao ta mẹ nó không chỉ nhớ tới múa con mẹ nó muốn tại ngư mộ phần mẹ đi cô Cho lúc á á o tử tới xuống nhận n l này đất vàng mang theo một đám người đột nhiên nhảy ra cấp kịch đại điệu tại khép kín ý đồ đem toàn bộ thập vi cùng ngụ chi hạ mã đạ dạ trôn ở bên trong bọn hắn mới mặc kệ g i a hỏa này đến cùng thật là năm đó cái kia cùng s ẻ n dụ hạt hỉ giả mã đại chiến hụ trí hạ mã đã dạ hay là mượn nhờ hụ trí hạ mã đã dạ danh hào đi ra giả danh lửa bịp tiểu ma cà đông tóm lại là cho r a trôn trong đất người chết liền nên có người chết nên đi địa phương sau đó lốm đốm liền cười lạnh một tiếng hiện tại n giả là thật của a thiên mại chân tinh đại điệu trầm rãi khép kín lốm trong mắt tầm mắt cũng đang từ từ biến mất nhưng là trên bầu trời chuyển đến động tĩnh lại làm cho vô số người theo bản năng ngẩm đầu lên đó là cái gì vẫn thiên thạch cái này chẳng lẽ cũng là nhân lực có thể làm được sự tình sao căn bản không phải một cái cấp độ định nhân mệt mỏi hủy diệt đi vô số người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất ngay cả phản kháng đào tàu ý nghĩ cũng không có mà ở vô số ánh mắt nhìn soi mói một bóng người lại lấy cực nhanh tốc độ bay lên không trung lúc này đứng ra người không phải người khác chính là trước đó hướng lốn đốn tuyên chiến thật tư hắn cũng không phải vì cứu người mà là vì đòn lại trả đòn đình chỉ c h i lực thật tư p h ả n phất không biết tự lượng sức mình giống như nhanh đón tiếp lấy sau đó g ơ lên hai tay tựa hồ muốn đem viên thiên thạch này cho đứng vững nguyên tắc bên trong đại gia mộc nương tựa theo thổ độn siêu khinh trọng nham chi thuật thành công qua một lần thật tư tự nhiên cũng có được biện pháp của mình hắn trực tiếp sẽ vẫn thạch cùng mình giữa hai tay khoảng cách kéo ngã vào vô hạn xa thế là nhìn tựa như là dùng hai tay dơ cao ở viên thiên thạch này một dạng nhưng trên thực tế viên thiên thạch này vẫn tại chậm chạp di động cũng không có thật chạm đến hai tay của hắn có thể bởi vì giữa song phương khoảng cách nhưng thật ra là vô hạn cho nên viên thiên thạch này vĩnh viễn cũng đến không đến điểm cuối cùng một màn này nhìn qua có thể nói là cực kỳ rung động l i ê n ngay cả tầm mắt lập tức bị phong bế lốm đốm cũng không khỏi kinh ngạc một chút mà càng thêm rung động còn tại phía sau thật tư đầu tiên là làm cho viên thiên thạch này ngừng sau đó điều chỉnh góc độ dịch chuyển tức thời đến thiên thạch nghiêng phía trên giữa hai tay đ ỉ n h chỉ chi lực lập tức biến thành chú thật u thương lựa chọn của hắn là sẽ vẫn thạch cùng tập h vi vị trí chỗ ở ở giữa khoảng cách này cho thu nhỏ đến vô hạn sau đó nhẹ nhàng như vậy đụng một cái thiên thạch vẹn vẹn chỉ là di động một chút xíu nhưng trong nháy mắt vượt qua cả đoạn khoảng cách quỷ dị đánh vào phía trên đại địa ở m ba nguyên bản liền bị vùi lấp thập vi trực tiếp bị thiên thạch đập đi vào phát ra từng tiếng đinh thái nước góc tiếng dễ gì lỗ nốn càng là trong nháy mắt bị dây thân thể vỡ nát may hắn giờ phút này là ghế thổ chuyển sinh thân thể không phải vậy loại kia công kích căn bản phản ứng không kịp mà xem ở những người khác trong mắt vừa rồi tựa như là thận tư tiện tay đem một viên thiên thạch nâng sau đó giống đánh bóng chuyền như thế một cái chụp r ế t đánh tới thiên thạch tốc độ rơi xuống thế mà ngay cả mắt thường đều không thể bắt đây cũng quá bất khả tư nghị tuyệt đối rung động nam ảnh đều thấy c h ó n g vốn cho rằng cái này không biết thật giả ủ trí hạ mạ đạ dạ liền rất đáng sợ rất để cho người ta tuyệt vọng kết quả vẫn còn có cái lợi hại hơn ở bên ngoài ai từng thấy đem lớn như vậy một viên thiên thạch khi bóng chuyển một dạng đánh ngon nhân hôm nay bọn hắn tất cả đều gặp được thật tư tại mọi người nhìn soi mọi không có cách nào chính là như thế vô địch ta ngả bài giống kém chút bị nệ gần chết thập v ĩ cũ kinh lập tức tiến nhập sau cùng giai đoạn mười đầu cái đuôi đâm xuyên mặt đất đưa ra ngoài tiếp lấy chính là một phát nóng rực vị thú n g ọ u anh lên bầu trời sau một khắc thập v ĩ liền từ sâu hơn trăm thước dưới mặt đất trong cái hố này g đi lên một lần nữa sống lại nhiều lần lốm đốm cũng lần nữa ngưng tụ giáp thân thể đứng cách thập v ĩ vị trí không xa sắp mặt có chút ngưng trọng từ khi trụ ở giữa đằng sau hắn còn là lần đầu tiên ăn thiệt thòi như vậy hắn mới chết bao lâu giới lì ra bên trong thế mà liền xuất hiện nhân vật lợi hại như thế sao tiểu tử n g ư ơ i có tư cách nói ra tên của ngươi thận tư cười ha ha sao còn muốn nhìn n g ư ơ i có hay không tư cách biết lốm đốm đều bị chọc giận quá mà cười lên vậy thì tới đi lốm đốm lập tức liền liền xông ra ngoài dọc theo đường thần cản giết thần phật cản giết phật sửng sốt không có một cái nào nì dạ là hắn hợp lại chi địch mà thận tư cứ như vậy l ặ n g lặng đứng tại chỗ chờ lấy lốm đốm tới côn vọng tự đại tiểu tử quá hạn lao già liền nên trở lại trong đất nằm v ảnh u chị hạ quặt tròn cùng quệ ỷ kỳ di bổ sổ mánh liệt đụng vào nhau sau đó liền để cho người ta hoa mắt thể thuật quyết đấu bình thường nhì dạ cho dù là thượng nhẫn đều nhìn cố hết sức hoài nghi nhân sinh lốn đốn càng là càng đánh càng kinh hãi tiểu tử này trên thân không biết có cái gì chỗ đặc thù công kích của hắn căn bản là không có cách rơi xuống nơi thực nhìn như là đánh tới kỳ thật căn bản không có ngược lại là công kích của đối phương càng lúc càng nhanh cho hắn trên thân tăng thêm không ít vết thương mặc dù giáp thân thể có thể không nhìn những này nhưng trên mặt mũi thật sự là không dễ nhìn dạng này vừa phân tâm lập tức liền bị bắt lại sơ hở đen tránh thật tư dùng quệ ỵ kỵ di bộ xô đẩy ra lốn đốn bọc trọn sau đó bí mật mang theo hỏ a hoa màu đen cùng tiệ b ì liền liền nếu h một t i n là ố tại thần tư xuyên qua trước đó có trụ ở giữa tế bào loại vật chất này cái tia đến đánh hạ bao nhiêu y học nan quan sáng tạo bao nhiêu y học kỳ tích sau đó mang đất liền thừa dịp lốn đốn cùng thần tư đánh nhau thời điểm vụ trộm chạy tới thập vị bên người để tránh đêm dài lắm rộng hắn lập tức bắt đầu nhanh chóng kết tấn tiếp lấy hai tay đập vào thập vị trên thân sáu đạo thập vĩ cứu ấn ông h o n h thập vĩ cái kia thân thể lớn như vậy lập tức bị hút vào tiến vào mang đất thể nội náo động lên động tĩnh khổng lồ sau đó một viên màu đen hình cầu lẳng lặng trôi lơ lửng ở không trung sáu đạo thập vĩ cứu ấn là đem toàn bộ đôi thú lực lượng hút vào thể nội từ đó trở thành thập vĩ nhân trụ lực nhân thuật ý chí chưa đủ người sẽ bị ngoại đạo ma tượng ý chí thôn vệ mà trở thành c h ố i lỗi húng chi mang đất chỉ có một cái gì nệ gắng cho nên hắn cũng là đang đánh cược cực chính mình có thể thành công mà lại hắn không cá cược cũng không được thua cực là chết không cá cược cũng là chết chỉ có thành mới có thể cầm tới hết、thể. xoạ xoạ xoạ xoạ rất nhanh màu đen hình cầu mặt ngoài xuất hiện đại lượng vết rách theo bột một tiếng toàn bộ vỡ vụt ra lộ ra bên trong mang đất thân ảnh hắn thành công lúc này mang đất thân mang lục đạo tiên nhân trường bảo mắt trái dìn nhẹ gẳng mắt phải xạ dì n gẳng phía sau tám k h ỏ a cầu đạo ngọc tay trái mu bàn tay có một viên cầu đạo ngọc tay phải cầm sáu đạo tích trượng đây là thuyền mới p h i ê n bản thập vĩ nhân trụ lực mang đất nguồn lực lượng này lâm ta rốt cục có thể lần nữa ô n ngươi t ấ u trưng xong chương năm trăm ba mươi sáu tiến đưa ngươi đi chỗ tốt rất tốt mạnh nhất tay chân đúng chỗ thật tư đột nhiên bót nát một vật đái thổ đích nghị lâm hiệu quả sử dụng sau bất luận cái gì có can đảm công kích người sinh vật đều sẽ nhận đái thổ bất kể đại giới điên cuồng trả thù thời gian hiệu lực ba phút đồng hồ pha vi ở vào đái thổ trong tầm mắt tờ s lâm ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi nhất định cái này chú vật cuối cùng đã tới nó phát huy tác dụng lớn nhất thời điểm cái gì cũng không biết lốn đốn còn tại công kích tới thật tư sau đó một giây sau liền toàn bộ đầu bị ấn vào trong đất ngươi dám đụng hắn một chút ta liền triệt để làm thịt nễ lốn、đốn. hòa tắc thật là khí phách chính là làm sao cảm giác nghe là lạ t h ậ tư t có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi da hỏa này liền giao cho ngươi hắn đối với một người chết không có bất kỳ cái gì hứng thú thời điểm này không bằng g i ế t nhiều mấy cái chú linh không hiểu thấu lâm vào nổi giận trong trạng thái đái thổ chỉ là nhẹ gật đầu liền đứng dậy lại một cước g i ấ m tại lốn đốn trên đầu mang đất lốn đốn nhận loại n ụ c nhát này quả thực là muốn chọc giận nổ sờ sa nu lập tức phóng xuất ra nếu như nếu là trước đây đái thổ có lẽ thật không phải là lốn đốn chăm chú dưới đối thủ nhưng lúc này đái thổ đã là mười đôi nhân trụ lực có được hoàn toàn không sợ lốn lực lượng thập tự p h ụ n lửa đái thổ đem hỏa diễm kèm ở trên tay đúng là diễn ra một màn tay xé cẩn tá cỗ này đặc thù h ỏ a diễm có làm vật thể sụp đổ năng lực cho dù là lốn đốn cẩn tá cũng vô lực chống cự bị nhẹ nhõm xé mở đái thổ cứ như vậy tiện tay xé rách cẩn tá sau đó trở lại lốn đốn trước mặt người bây giờ yếu đáng thương lốn đốn giận dữ bên dưới dội ra tay trực tiếp bị đái thổ dùng sáu đạo tích trượng các đức sau đó mấy viên cầu đạo ngọc bay thẳng đi ra hóa thành đinh dài đâm xuyên qua lốn đốn thân thể cùng tứ chi đem nó gắt gao găm trên mặt đất t ạ i cầu đạo ngọc công kích đến liền xem như rác thân thể cũng đã mất đi năng lực khôi phục không ai bị nổi lốn đốn lập tức ta đã sớm không phải lúc trước cái tia ta lốm đốm cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng ngươi bây giờ có đây hết thảy đều là ai cho ngươi bao quát hiện tại ngươi có thể còn sống cũng chỉ là ta cần ngươi còn sống thôi không quan trọng cái này không có lâm tồn tại thế giới ta đã sớm không muốn dừng lại yên tâm tại trong thế giới mới ngươi vẫn là có thể thực hiện ngươi muốn hết thảy liền xem như là ta đối với ngươi cuối cùng cảm tạ đi cảm tạ ha ha xem ra ngươi vẫn còn không biết do a cố lộng huyền hư ngươi cho rằng ngươi năm đó nhìn thấy chính là toàn bộ sao lúc đó một tay bảy da nữ nhân kia tử vong thế nhưng là ta ạ ban phong tứ cười lớn đ ê m năm đó phát sinh sự tình em thai nói đái thổ nguyên bản tâm bình tĩnh tình trong nháy mắt bị công phá tựa như là sôi trào nhàm tương bình thường vì cái gì đái thổ nổi giận một c ư ớ c dẫm tại lốm đốm trên lồng ngực phát ra linh hồn chất vấn vì cái gì đương nhiên là đã từng ngươi quá ngây thơ rồi a ngay cả bị lợi dụng giá trị đều không có không có cách nào ta chỉ có thể giúp ngươi làm ra cải biến chỉ là không nghĩ tới đều đến lúc này ngươi thế mà còn lại như thế ngây thơ làm ta quá là thất vọng đái thổ nhớ kỹ nữ nhân kia là bị ngươi hại chết đái thổ đ i rồi cơ trong tay sáu đạo tích trượng điên cùng nện ở lốn đốn trên thân ta giết n g ư ơ i ta nhất định phải giết n g ư ơ i tại dạng này ngược sát bên dưới lốn đốn thế mà ngược lại nết lên khoe miệng bật cười bởi vì vừa rồi lời nói kia đều là hắn cô ý nói vì chính là gây nên đái thổ kịch liệt tinh thần ba động lúc này mới dễ có thời cơ lợi dụng mà hắc tuyệt cũng không có để hắn thất vọng từ đại chiến bắt đầu vẫn che giấu hắc tuyệt rốt cục ở thời điểm này lộ ra cái nanh của hắn bị phụ thân đái thổ lập tức liền thân thể cứng ngắc ở sau đó chỉ là một cái hoảng hốt công phu hắn liền thần sắc đại biến há hốc miệch ra một cỗ kinh người chạ cờ dạ ba động trong nháy mắt từ trong miệm h đó chính là trước đó bị hắn hấp thu tiến thể nội m ộ ư ơ i đôi không có m ộ ư ơ i đôi đái thổ lập tức liền bị đánh rất phạm trần cả người sắc mặt trắng bệnh ngã trên mặt đất bất quá bởi vì thể nội lưu lại m ộ ư ơ i đôi trạ cờ giả cùng bộ phận trụ ở giữa tế bào cho nên dẫn đến hắn tạm thời không có chết còn sống lúc này hát tuyệt mới cười hát hát nói có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi l i ê n liên quan đất cũng không biết ra hỏa này thế mà còn có khống chế tư duy của người cùng thân thể năng lực chỉ là trong nháy mắt tinh thần sơ hở vậy mà liền thất bại trong g ă n tấc thật sự chính là châm trọc đái thổ không khỏi tự rêu nợ nụ cười nếu như không phải l ố n đốn nói những cái kia chân tướng thật sự là để hắn quá mức phẫn nộ cùng thất thố lời nói h á c tuyệt căn bản không có cơ hội này phóng xuất ra mười đời đến mặt khác đừng quên h á c tuyệt thế nhưng là từ lớn ống một thể nội chia ra đồng thời viên kia dìn nghệ gẳng cũng không phải đái thổ đủ loại nhân tố trồng chất lên nhau mới tạo thành kết cục như vậy chỉ có thể nói đái thổ bại không oan nhanh tranh thủ thời gian phục sinh ta lúc này l ố n đốn cũng gấp lập tức nói ra dù sao đái thổ sắp không được hắn g i á thân thể cũng bởi vì lúc trước bị cầu đạo ngọc công kích mà biến rách g ớ i đây lại khái là hắn cơ hội cuối cùng hát tuyệt lên tiếng Liên đái muốn không chế thật h i tư đi mà quay lại xuất hiện ở đ á i thổ bên cạnh sau đó không chút do dự trực tiếp đào đi đáy thổ dìn nghệ gắng đây vốn chính là ta mượn ngươi đồ vật hiện tại cầm vệ ngươi cũng không để ý đi đương nhiên cứ lấy đi lốm đốm sắc mặt lập tức biến có chút khó coi mà thận tư lại là cười hiện tại các ngươi có thể làm sao làm sao bây giờ đương nhiên là c ư ớ p vệ a không có gì nghệ gặng liền không phục sinh được lốm đốm không phục sinh được lốm đốm liền không cứu lại được ồ sụt s ủ kỳ cả c ù dạ cho nên hát tuyệt gấp trực tiếp từ đái thổ trên thân nhảy hướng về phía một bên t h ậ n tư chỉ cần để hắn phụ thân thành công hết thể liền còn có cơ hội nhưng mà để hát tuyệt không tưởng tượng được sự tình phát sinh hắn chỗ bắt lấy thời cơ đúng là rất hoài mỹ đối phương giống như hồ thật không có đề phòng hắn chiêu này coi như giống như là ở giữa cách một cái thiên địa một dạng rõ ràng lập tức liền có thể chạm đến thân thể của đối phương lại vĩnh viễn cũng không đạt được sau đó thận tư hướng phía hát tuyệt nhết miệng cười một tiếng nụ cười này đơn giản giống như ác ma giống như ma quỷ chỉ bất quá hát tuyệt cũng không sợ sệt thế giới này không có bất kỳ biện pháp nào có thể tổn thương đến nó trừ phi là địa bộ thiên tinh loại phong ấn k i a thuật có thể làm cho hắn kiên kỵ thế là ngay sau đó thận tư liền lấy ra di lặc tri thủ đưa ngươi đi chỗ tốt tám trăm tám mươi sáu tấu trưng xong trưng năm trăm ba mươi bảy quỷ thần xích mục không biết vì cái gì hát tuyệt khi nhìn đến cái kia không biết từ chỗ nào cái trên thi thể lấy xuống cánh tay lúc trong lòng thế mà lập tức tràn đầy sợ hãi muốn lập tức chạy khỏi nơi này nhưng là đã quá muộn bởi vì thận tư đã giải khai phía trên quấn quanh phật châu không ba không cần veo một cái lòng bàn tay chỗ kia bị nguyền r ù a động gió tựa như là ăn một đoàn sử lai、like、m ổ một dạng hát tuyệt ngay cả di ngôn đều không có nói xong về phần những cái kia âm mưu quỷ kế đoán chừng chỉ có thể chờ đợi đến kế tiếp thế giới song song bên trong đi sử dụng sau đó căn cứ không lãng phí nguyên tắc thận tư lại đem nhắm ngay bên cạnh đủ trí hạ mạ đà dạ bị nguyên rùa động gió thế nhưng là ngay cả linh hồn đều không bông tha vĩnh c ử u đất lưu đại. cho nên đụng hắn liền xem như không may l ố n đ ố n cũng cảm nhận được nguy cơ to lớn trên người s ở s ạ nụ lại một lần nữa xông ra sau đó gắt gao chụp lấy mặt đất nhưng là đây không phải nguyên bản động gió là trải qua hệ thống cải tạo ra cường phiên bản ép cấp t r ú vật nó hấp lực c ư ờ n g đại là thuộc về căn bản cũng không giải thích loại cấp bậc kia thế là nương theo lấy l ố n đ ố n sau cùng không cam lòng g ầ m hét thật tư thuận lợi lần nữa giải quyết một cái phiền á i đem phật trâu một lần nữa quấn quấn ở phía trên nhanh như vậy liền sử dụng không cần giữ lại cũng là lãng phí đây là cái gì gặp thận tư dễ dàng liền giải quyết hát tuyệt cùng lồng đ ố m mang đất lại có chút tròn váng à ngươi nói cái này à đây không phải tà thần đại nhân sợ ta không đối phó được những n à y cá chết tố nát thế là liền cho ta mượn một bàn tay cái này tà thần c h i thủ có thể đem bất luận kẻ nào trực tiếp đưa đến tà thần đại nhân nơi nào đây đồng thời rốt cuộc về không được loại kia đúng rồi ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp một lần tà thần đại nhân tới sao tạ ơn không cần ta đột nhiên lại không muốn gặp mang đất quả quyết nhận sợ vậy được ta đi kết thúc công việc vừa vặn có lao bằng hưu của ngươi đến tìm ngươi tạp tạp tây ngay tại hướng bên này tựa hồ là đã biết mình vận mệnh mang đất cũng trở nên có chút thoải mái ngươi có phải hay không đã sớm dự liệu được ta sẽ thất bại xem như thế đi vô hạn sủ có m ỉ cái gì vốn chính là vừa rồi cái k i a tiểu hát tử cố ý lừa các ngươi cho nên từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không khả năng thành công thì ra là như vậy quả nhiên nhân sinh của ta chính là tràn đầy thất bại ta còn có một vấn đề cuối cùng ngươi có phải hay không thật một mực coi ta là làm bằng hưu thật tư không chút do dự gật đầu không phải bằng hưu là bạn tốt bạn thân bạn thân t ô i như vậy xem ra nhân sinh của ta cũng không tính thất bại như vậy thật tư đi rất thất vọng bởi vì hắn cứu không được mang đất thập v ĩ từ thể nội rút ra cũng mang đi mang đất tuyệt đại bộ phận sinh mệnh lực mà hắn đảo ngược t h u ậ t thức chữa trị chỉ có thể trị liệu thương thế đền bù không được mất đi sinh mệnh lực trừ phi thừa dịp hiện tại đem thập v ĩ lại nhét trở lại mang đất thể nội có thể mang đất tính tình cho dù là một phần vạn cơ hội hắn cũng nhất định sẽ lần nữa phóng thích vô hạn sủ q u o mi cho nên hai người bọn họ ai cũng không nhắc lại vấn đề này nếu đều là lựa chọn của mình vậy liền nên dũng cảm đối mặt thế là nguy cơ cứ như vậy giải trừ đương nhiên không bởi vì thập vi còn tại trên chiến trường tàn phá bờ bãi chú linh cùng nhân loại chiến đấu cũng tại tiếp tục là thời điểm nên kết thúc đây hết thảy lĩnh vực triển khai vô lượng không trùng không hai giây thời gian thật tư đem chân nhân hồ địch san hồ còn có tử vong nữ sĩ toàn bộ kéo vào đến trong lĩnh vực kỳ thật có một chiêu ta vẫn luôn muốn nếm thử tới hôm nay vừa vẫn bắt các người thí nghiệm một chút tại không hạn cuối cạnh t r o n g thật tư tiếp tục phóng thích ra mênh mông c h ú lực lĩnh vực triển khai huyết sắc thật thế lĩnh vực triển khai ba c h ú giới thật tư tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tại một cái trong lĩnh vực lại triển khai hai cái lĩnh vực sau đó hắn đúng là thao túng hai cái lĩnh vực dung hợp lại cùng nhau đây đại khái là công kích mạnh nhất đi luân hồi nổ、lớn. thận tư cũng không xác định ý nghĩ của mình đến cùng có thể thực hiện hay không nhưng những n à y đ ặ cấp c chú linh bọn họ nội tâm khẳng định đều tràn đầy sợ hãi cho dù là tử vong nữ sĩ cũng không ngoại lệ sau đó thận tư liền mắt thấy một trận kinh thiên động địa nổ lớn một giây đồng hồ thời gian tuần hoàn qua lại nổ tung ba ngàn lần ngay sau đó l i n h vực p h á thoái thận tư cả người bị đẩy lùi tại dưới công kích như vậy san hổ cùng hồ địch đầu tiên hôi phi yên diệt thứ yếu là chân nhân linh hồn cũng bị xé nát liên ới thân thể cũng không tồn tại nữa cuối cùng cũng chỉ có tử vong nữ sĩ không biết dùng biện pháp gì sống tạm xuống dưới nhưng cũng là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng Cùng nói là sống là tử ạ lại. m một móc xuống sau đều suốt sau qua số sống chẳng nói nàng chết vô số lần ngoan cường Thận sứng lần thứ ba móc ra gì chi thủ. Người không gì dưới, tư được chi chết chút, lạc hay thấy thế thứ thủ. đó là à? t vô ba ra đây vong nữ sĩ thật sợ quả nhiên nàng liền không nên rời khỏi chính mình địa cung bên ngoài quá nguy hiểm nhưng mà thận tư căn bản bất vì sở động hắn đã hạ quyết tâm hôm nay muốn đem hết thẻ nguy hiểm đầu nguồn đều dọn dẹp sạch sẽ tử vong nữ sĩ vừa định chạy liền thấy một chiếc gương q u a n tới nàng theo bản năng nhìn thoáng qua liền ý thức được không tốt thế nhưng là đã chậm cả người nhất thời lâm vào mê man ở trong đó chính là thận tư đoạt tới ma kính thừa dịp thời gian này thật tư trực tiếp không nhìn tử vong nữ sĩ bên người vầng sáng tử vong mang theo nàng đi tới thập v ĩ trên đầu cùng một chỗ biến mất đi hắn vẫn luôn cho là tốt nhất đôi thú cân bằng chính là không có đương nhiên hắn thu lưu tiểu vương bắt ngoại trừ bị nguyên rụa động gió lần nữa bắt đầu làm việc không biết tại ma kính trông được đến cái gì tử vong nữ sĩ cái thứ nhất bị hút vào sau đó chính là c u ồ n g bạo thập vĩ đừng nhìn trên bàn tay động nhỏ như vậy lại có thể không nhìn bị hấp thụ đối tượng thể tích lớn nhỏ các loại hết thể nhân tố một màn này đơn giản cùng trước đó cầm thiên thạch khi bóng chuyển đánh một dạng r u n động nhẫn giả liên quân người đều thấy chóng tại sử dụng xong ba lần đằng sau thật tư trong tay di lặc chi thủ trực tiếp phá thoái biến thành tinh quang không có đặc cấp chú linh còn lại phá hôi chú linh rất nhanh liền bị nhẫn giả liên quân thanh lý không còn về phân hiệu tổ chức thành viên sừng đều cùng thôn chính chế tử hạt cùng địch đạt lạp đào tẩu ủy giao bị bắt hết thể nhìn như đều kết thúc nhưng tất cả mọi người biết truyền kỳ mới vừa mới bắt đầu một số năm sau Đã t ừ n g c h ú l i n h h c g trên thực n tế i mới nhất trong, lì dạ chi thần r h trên đã hồi lâu không hề lộ diện bởi vì quỷ thần xích mục hành trình mới chính là tinh thần đại hải khi hai tên họ đại ống một người thần bí giáng lâm viên tinh cầu này thời điểm đoán chừng sẽ không nghĩ tới có một tên nhân loại đã đợi đợi đã lâu không có ý tứ có thể hay không mang ta đi tình cầu của các ngươi phía trên n g ồ i một chút khách ân không được a vậy liền không có biện pháp lĩnh vực triển khai vô lượng không trung xích một thận tư một mặt mỉm cười thấu chương xong